Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không lẽ cũng là hướng về ánh trăng? Nghe kiểu vì phần tình như vậy lượng đạo cũng cảm thấy khá sát với chủ đề của bài thơ Cô gật đầu rồi nói thêm vào Cứ cho là câu thứ ba Cô nhắc đến một cuộc tình đi Còn câu cuối thì đúng là hướng về ánh trăng Tôi cũng khẳng định chắc chắn là như vậy Còn những di vật Mà người đàn bảo họ trình đè lại Thì chắc chắn Nó sẽ có một mối gắn kết rất chặt chẽ Với bốn mảnh đồng kia Nói đến đây lương đạo liền chắc giọng Thôi Chúng ta hãy cứ đợi đến lúc trăng lên Rồi hãy đặt quả cầu vào chính giữa Bốn mảnh đồng để kiểm nghiệm xem sao Phải đấy Chúng ta phải thử hết mọi phương án có thể Lương nào gật đầu Cô hăng như cổ hòa nhiệm với tất cả suy luận của Kiều Vi. Có lẽ giữa hai cô đã có được những điểm tương đồng thực sự. Đồng hồ đã chỉ quá 10 giờ đêm. Bóng trăng muộn màng mới bắt đầu xuất hiện trên bầu trời xa thẳng. Ngồi bên thềm, Vi cẩn thận xếp 4 miếng đồng theo thứ tự Rồi cô nhẹ nhàng đặt quả cầu trong suốt bằng thủy tinh vào điểm lối ở giữa bốn mảnh đồng. Chỗ đó được tạo thành một vòng tròn nhỏ như là tâm huyệt Xung quanh vòng tròn ấy có bốn chữ Phiêu vần kỳ tự Mọi thứ đã xong Vi ngồi lặng lẽ để quan sát Nhưng cô vẫn chẳng thấy điều gì khác lạ xảy ra cả Hai cô gái có vẻ chứng hưởng trước sự thất bại của mình Ngước nhìn lên bầu trời cao thấy bóng trăng hạ tuần vẫn đang vần bơ chiếu dọi Kiều Vi nói Ta hãy thử chờ tới lúc trăng khuyết xem sao Thì đành vậy thôi Lương đào trả lời với vẻ mặt tiêu nghều Nhìn lương đào Vì lại chẳng nhớ tới tương giáo Cô và Giao luôn là hai người Tâm đầu ý hợp nhất trong nhóm Tám người Nhưng kể từ khi cô nhà đứng trước vòng tay của tương giáo Trong ngôi nhà hoang đó Thì mọi cảm nghĩ của cô Về Giao đã thay đổi hoàn toàn Rồi đến chuyện mảnh đồng Trong căn phòng của tương giáo nữa Dù là thực hay hảo Hay dù cho cô còn chút hoài nghi nào về nó Thì cô cũng dám chắc chắn mà khẳng định rằng Đó chính là mảnh đồng Mà cô đã làm mất ở gốc cây gạo song đôi Bên hồ phiêu lẹ Duy chỉ có điều Cô không thể tin được người bạn tương giao của mình Lại có những việc làm bí ẩn đến như vậy Không biết mục đích của tương giao là gì Nhưng vì vậy luôn tin rằng Tương giao sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô Giờ đây tường giáo đã không còn nữa, vì cũng cảm thấy mình thật có lỗi vì sự ra đi bệnh viện ấy của giáo. Vì trong những câu chuyện kỳ gì này, giữa cô và giáo cũng từng có chung một chiên tuyên. Để rồi tương giáo lại ra đi bởi sự lơ đáng của chính bản thân mình. Nghe đến đây có lòng vi lại buồn rười rơi, bởi bao ký ức thỏa ấu thư cứ liên tổ yên về. Cô thấy mình chẳng còn nỗi niệm nào đau đớn hơn tại thời điểm này. Những mảnh đời suốt bao nhiêu năm tháng luôn nương tựa lẫn nhau. Giờ đây đã vụn nát như một đám trò tàn mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể khôi phục lại được. Vi! Vi! Mau xem này! Đang chầm ngầm, theo dòng suy nghĩ thì bất chẳng tiếng của lương đào có vẻ hốt hoàng làm bị giật mình. Có chuyện gì vậy đào? Cậu, cậu mau xem đi. Cô nhìn xuống bốn mảnh đông. Vì hoàn toàn sừng sụt. Vì quả cậu tùy tinh đang phát ra những nguồn sáng nằm bám loàng hoàng trên những mảnh đông. Ngươi vội lên bầu trời vì thấy ánh trăng đang bắt đầu khuyết Chỉ còn lại một vành gầy huộc như cánh rìu. Đúng là có kết quả rồi. Vì vừa lộ vẻ vui mừng, thì đột nhiên cô khực người lại. Vì từ quả cầu thủy tinh trong suốt đó, cô nhìn thấy bóng của một người nam tử. Ai, ai vậy? Rồng vì gãy khúc. Cầu bảo ai cơ? Lượng đạo thẳng mặt. Cậu không nhìn thấy sao? Có, mình có nhìn thấy những vẹt sáng. Không, không phải những vẹt sáng, mà là ở trong quả cầu này có một trang nam tử tuấn tú khôi ngô với vẻ mặt rất sâu dĩ. lờn đảo ngườ dường như khả năng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net